ra làm sao được thì chúng ta không biết nha. À, có rất nhiều bạn nói rằng là tuổi dần bây giờ nó khác rồi. À, đúng rồi, tuổi dần bây giờ đầy đầy cô sướng vãi đái luôn. À, lớp mình có đứa, cái lớp cấp ba của tôi có đứa bây giờ lấy nghe đồn vợ của chủ tịch tập đoàn gì gì ấy. Mỗi lần đi họp lớp nó tài trợ từ Anz nó bỏ ra khoảng trăm triệu tài trợ cái event họp lớp. Nhưng mà phải thừa nhận với anh chị em là ở cái, cái thời phong kiến Người ta còn lạc hậu Thì cái, cái áp lực đè lên những người phụ nữ nói chung Nó đã nặng nề rồi Hello Ngân Thanh Cái áp lực đặt lên vai người phụ nữ nó, nó vốn dĩ đã nặng nề rồi Mà lại còn là người phụ nữ tuổi dần Thì nó lại càng nặng nề Đó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 nhất là phụ nữ ở cái đứng ở cái tuổi đứng ở cái chữ bính bính dần mấy cái cô sinh năm một nghìn chín trăm tám sáu mấy cái cô mà người ta gọi là con hổ ăn đêm cứ phải bơi ra mà kiếm ăn à, thì ok ngày mai Chúng ta sẽ xem xem là, là là là là cô Ngọc Lan cô sẽ trả thù cái nhà họ Lý này như thế nào và liệu rằng cái lời nguyền nhà họ Lý nó còn duy trì được hay không. nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.net